Anh Hùng truyện xin chào các bạn Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 21 cuốn sách ngư lược đảng Tiểu Bình Đảng định ngày đi thăm Mỹ vào mồng một đầu năm âm lịch Chủng Mỹ đối địch hơn 20 năm, trở ngại chủ yếu không ngoài hai điều, sự khác biệt về chế độ xã hội và vấn đề vị trí của Đài Loan Đối với Trung Quốc điều thứ nhất là chế độ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, điều thứ hai là yêu nước hay bán nước đều là những vấn đề rất nhạy cảm. Nếu cộng thêm những điều kiện quốc tế thì hướng phát triển của quan hệ Trung Mỹ sẽ được quyết định bởi ba nhân tố. Một là do so sánh lực lượng chính trị trong nội bộ Trung Quốc quyết sách chính trị đối với chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào? Sẽ một mực phê phán, phủ định hay sẽ chủ trương học tập bắt chước. Điểm này tuy không trực tiếp nhưng lại quyết định về căn bản xu thế chung của quan hệ Trung-Mỹ. Hai là hai bên Trung-Mỹ có thái độ thế nào với vấn đề Đài Loan, nếu hai bên có thể thông cảm lẫn nhau ở mức cao thì sẽ trực tiếp quyết định con đường phát triển của quan hệ Trung-Mỹ. Ba là nhân tố bên ngoài là quan hệ Trung-Sô. -so. Theo chiến lược ngoại giao truyền thống của Trung Quốc chỉ nên có một kẻ thù chủ yếu, không thể cùng một lúc chống lại cả hai kẻ thù. Nếu Trung Xô tăng thêm căng thẳng thì sẽ trực tiếp thúc đẩy Trung Mỹ xích lại gần nhau. Đương nhiên, nếu Trung Xô hòa hoãn thì cũng không có nghĩa là sẽ làm cho quan hệ Trung Mỹ thuộc xuống mức thấp nhất. Ba nhân tố trên chi phối lẫn nhau. Đầu những năm 70, nguy cơ ở biên giới phía Bắc tăng lên, Mao Trạch Đông đã chuyển chiến lược chống cả hai siêu cường liên nhiều sang chống Liên Xô. So với Liên Xô, sự uy hiếp của Mỹ từ bên kia Thái Bình Dương rõ ràng là nhỏ hơn nhiều. Năm 1972, với sự đánh giá, việc Đài Loan là nhỏ, việc thế giới là lớn. Mao đã bắt tay hòa đàm với Nixon. Mao cố ý kết thành đồng minh chiến lược ngầm với Mỹ để chống lại sự uy hiếp của con gấu Bắc Cực. Xong, sự bình thường hóa quan hệ chung Mỹ không phải đã thuận lợi. Washington không dễ dàng từ bỏ chiếc hàng không mẫu hạm không thể bị đánh chìm trên Thái Bình Dương, lần nữa không chịu nhượng bộ về vấn đề Đài Loan. Còn Trung Quốc trong điều kiện còn theo đuổi đường lối trong cách mạng văn hóa cũng khó có thể đi cùng với Mỹ, tên đầu sò của chủ nghĩa tư bản. Tất cả những điều đó đều trông vào tài xoay truyền của đảng tiểu bình. Đảng ôm ấp kế hoạch làm bốn hiện đại hóa, mục tiêu của bốn hiện đại hóa phải tiến tới bằng hai bánh xe. Một là cải cách thể chế cũ để giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất hay là kết thúc trạng thái đóng cửa lâu dài trong đối ngoại, mở cửa với các nước nhất là các nước phát triển trên thế giới, để giành được tri thức khoa học kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại. Đảng biết rằng mở cửa sang phương Tây, trước hết phải qua Mỹ. Mỹ là nước đứng đầu các nước phát triển phương Tây, lại là nước có trình độ hiện đại hóa cao nhất. Trước kia Trung Quốc hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ thế giới phương Tây, trước hết là vì ngăn cách với Mỹ. Này muốn thông sang phương Tây thì trước hết phải mở cửa sang Mỹ. Nhưng Đảng cũng bị ràng buộc bởi nhiều nhân tố, không thể không thận trọng suy xét thời thế. Năm 1977, Van Sơ đến thăm Trung Quốc đàm phán việc bình thường hóa với Đảng. Đảng tỏ ra cố ý làng tránh, làm như không muốn đề cập vấn đề Đài Loan. Sau đó, nhà trắng ra thông cáo nói rằng lần hội đàm đó có tiến triển, người lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra có sự linh hoạt trong điều kiện bình thường hóa. Đảng thậm chí lại phản bác điều đó. Hành động ấy khiến phía Mỹ cảm thấy kinh ngạc nhưng thực tế không có gì khó giải thích. Bởi vì lúc đó, đảng mới được phục chức không lâu cơ sở chính trị còn mỏng yếu, không thể không e ngại trước vấn đề nhạy cảm là quan hệ chung Mỹ. Tháng 5 năm 1978, Bradinsky lại đến thăm tình hình diễn ra hoàn toàn khác. Lúc đó quyền lực của đảng đã tăng lên rõ rệt ông tỏ ý Trung Quốc đồng ý đàm phán vấn đề bình thường hóa. Sau đó, sự xấu đi trong quan hệ trung sô lại trở thành liều thuốc kích thích tốt. Quan hệ trung sô không còn đất để hòa hoãn. Mỹ thấy Liên Xô bành trướng ở Nam Á cũng có phản ứng tích cực trở lại, liên tiếp nhận 3 điều kiện rút quân khỏi Đài Loan, đoạn giao và hủy bỏ điều ước với Đài Loan, chỉ bảo lưu quyền bán vũ khí cho Đài Loan. Liên kết với Mỹ để chống Nga đó cũng là ý của Mao lúc còn sống, đảng không bỏ lỡ thời cơ thúc đầy tiến trình đó. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, Trung Mỹ chính thức lập quan hệ ngoại giao, hoàn thành cuộc đàm phán kéo dài 8 năm. Tiến trình này hội nhập với sự chuyển biến của Hội nghị Toàn thể Trung ương lần thứ 3 khóa 11 đánh dấu sự bắt đầu của một thời đại mới. Tiếp ngay sau đó, đảng bắt đầu cuộc đi thăm chính thức nước Mỹ đầu tiên của người lãnh đạo tối cao của Trung Quốc trong vòng 30 năm lại đây. Ngoài việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung Mỹ đã hình thành chuyến đi này của đảng còn có 3 sứ mạng. Một là liên hiệp với Mỹ cùng ngăn chặn Liên Xô để giảm nhẹ sức ép ở biên giới Trung Xô. Hai là đưa việc giải quyết vấn đề Đài Loan, hoàn thành Thống Nhất Tổ Quốc vào chương trình làm việc cụ thể. Và ba là tìm kiếm sự hợp tác kinh tế kỹ thuật cho chương trình hiện đại hóa vừa phát động. Đặng định ngày lên đường đi thăm Mỹ vào mồng một đầu năm âm lịch. Hôm đó, mọi người đều bận đón năm mới, mong đón điểm lành đầu năm. Đẳng chọn ngày đó để bay qua Đại Dương kết bạn đầu năm, khiến Carter rất cảm động. Trong lời chào mừng vào hôm sau, Carter nói: "Thưa ngài Phó Thủ tướng, hôm qua là đầu năm theo lịch cũ, là ngày Tết của các ngài, là ngày lễ truyền thống để nhân dân Trung Quốc bắt đầu một lịch trình mới. Tôi nghe nói, trong dịp đầu năm này, mọi thần linh từ thiện của các ngài đều mở hết các cửa. Đó là lúc dẹp bỏ mọi xích mích trong gia đình, là lúc đi thăm bạn bè thân thích. Đối với hai nước chúng ta, Hôm nay là giờ khắc đoàn tụ và bắt đầu một lịch trình mới. Hôm nay là giờ khắc hòa giải, là giờ khắc mở lại cánh cửa từ lâu đã bị đóng kín. Trong bữa tiệc lớn ở Washington, đặng đọc lời phát biểu. Hai nước chúng ta trong 30 năm qua đã ở vào trạng thái ngăn cách và đối lập, nay tình hình không bình thường đó đã qua rồi. Đặng nồng nhiệt bắt tay Carter trước mặt các nhà báo và phấn khởi nói, nay nhân dân hai nước đang bắt tay nhau. Ngoài việc liên hiệp ngầm với nhau để chống liên xô, người lãnh đạo hai nước còn ký một loạt hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật và giao lưu văn hóa. Nội dung bao gồm, cùng đặt lãnh sự cùng phái lưu học sinh, hợp tác trong lĩnh vực khai thác nguồn năng lượng, vật lý năng lượng cao và kỹ thuật không gian. Cà tơ nói, những hiệp nghị đó đại biểu cho một trào lưu mới không thể đảo ngược trong quan hệ Trung Mỹ. Còn đảng thì nói, những cái đó mới chỉ là bắt đầu, mà chưa phải là kết thúc, sau này còn nhiều con đường và lĩnh vực hợp tác giữa hai bên đang chờ đợi chúng ta khai thác. Sự bất đồng chỉ có hai điểm. Nhật ký của Carter viết, đảng cực lực phản đối kế hoạch cử các giáo sĩ nước ngoài đến Trung Quốc truyền giáo, nhưng ông ta đồng ý trên nguyên tắc việc cơ quan truyền thông Mỹ đặt phân xã ở Trung Quốc. Đảng không tán thành việc bán vũ khí cho Đài Loan, ông ta yêu cầu từ sang năm Carter cần có thái độ thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Loan. Còn hy vọng Mỹ và Nhật thúc giục Đài Loan đàm phán với Trung Quốc. Trong 8 ngày ở Mỹ, đặng dùng một nửa thời gian để đi thăm 3 thành phố trung tâm công nghiệp lớn của Mỹ là Atlanta, Seed và Hudson. Sự sắp xếp chương trình đó tạo cơ sở cho việc triển khai hợp tác kinh tế sau này. Ông đặc biệt lưu ý đến kỹ thuật cao và thành tựu hiện đại của Mỹ nhiều lần nói rằng ở Mỹ có rất nhiều điều để Trung Quốc học tập. Đó không phải là lời nói khách khí hoặc khiêm tốn. Ở SIT Đặng nói một câu kết luận. Chẳng cuối cùng trong hành trình của tôi là thành phố được các bạn gọi là cánh cửa lớn thông sang phương Đông. Điều này khiến chúng tôi ý thức rõ rằng hai nước chúng ta là hàng xóm cách một giải nước. Thái Bình Dương không nên là trở ngại giữa hai nước chúng ta, mà nên là sợi dây liên hệ giữa chúng ta. Trong 8 ngày, đảng hội đàm không mệt mỏi với Tổng thống và các quan chức Mỹ, hội kiến với hàng trăm nghị viên, thống đốc bang, thị trường và các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và giới giáo dục. Đồng thời còn nói chuyện với mấy ngàn người, trả lời hết tốt nhà báo này đến tốt nhà báo khác. Hơn 2.000 nhà báo đi theo để phỏng vấn, đưa tin. Thời gian cao điểm của ba mạng lưới truyền hình Mỹ đều biến thành thời gian đặng Tiểu Bình. Dư luận thế giới phổ biến cho rằng, sự tiếp đãi long trọng và hoan nghênh chưa từng có đối với đặng Tiểu Bình là điều chưa thấy của lịch sử ngoại giao ở Mỹ. Ký giả của Tân Hoa xã bình luận, trong lịch sử ngoại giao giữa Trung Quốc với nước ngoài, lập trường của Trung Quốc đối với công việc quốc tế và quan hệ Trung Mỹ được công chúng Mỹ hiểu sâu sắc một cách trực tiếp bằng phương thức hữu hiệu đó, là điều trước nay chưa từng có. Cơn lốc về đảng tiểu bình cuốn lên tại Mỹ đã thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ lên tới đỉnh cao chưa từng có. Nhưng có người vì vậy có cảm giác sai lầm rằng Trung Quốc cầu cạnh Mỹ coi thường Trung Quốc. Thậm chí cho rằng, vì chiến lược chống Liên Xô Trung Quốc đã nuốt trôi vấn đề Đài Loan. Đảng thấy cần thiết phải hạ bớt cơn sốt. Sự thực các nhân tố ràng buộc cũng đang thay đổi. Trong cuộc chiến tranh Trung Việt năm 1979, Liên Xô có thái độ kiềm chế. Điều đó có nghĩa rằng tình hình căng thẳng trung sô có phần dịu đi. Và trong giai đoạn cầm quyền về sau của Carter, Mỹ đã ban bố luật về quan hệ với Đài Loan. Tiếp đó, trong cương lĩnh tranh cử của Reagan, lại có một số lời lẽ khiến người ta không yên tâm. Đồng thời, ở trong nước mặt trận chống hoa quốc phong có sự dạn nứt đường lối cải cách của đảng chịu sức ép lớn. Do đó, trong năm thứ hai sau khi thăm Mỹ, đảng bắt đầu hạ thấp giọng về quan hệ chung Mỹ. Một số năm sau, phía Trung Quốc không ngừng đưa ra kháng nghị với Mỹ về vấn đề Đài Loan, và nước Mỹ trả miếng lại bằng vấn đề nhân quyền và chế độ tối huệ quốc. Hai bên không ngừng tranh cãi, nhưng việc hợp tác kinh tế kỹ thuật vẫn được tiến hành theo hiệp định. Tháng 5 năm 1989, Đảng Tiểu Bình 86 tuổi hội kiến với Gok Bechop 59 tuổi, không phải ở một nơi nào thuộc Liên Xô, mà ở Bắc Kinh của Trung Quốc. Sự đối lập Trung Sô có hai nguyên nhân, một là sự bất đồng về hình thái ý thức xã hội tranh luận xem ai là mác Lenin chính thống. Hai là tranh chấp về biên giới đã tồn tại từ lâu. Thời nước Nga xa hoàng đã chiếm mất hơn 150 vạn km vuông lãnh thổ Trung Quốc. Trong thập kỷ 60, Liên Xô lại dàn một triệu quân trên biên giới Trung Sô. Đảng Tiểu Bình đã từng là một chiến sĩ chống Liên Xô xuất sắc. Ông đã từng đối diện đọ sức với Khrushchev, được Khrushchev gọi là anh chàng thấp bé rất khó đối phó. Năm 1974, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc Đặng đã công bố trước thế giới lập trường của Trung Quốc. So sánh với Mỹ, về mặt ức hiếp các nước khác thì siêu cường quốc mang nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa còn hung ác hơn. Liên Xô trở thành kẻ thù chủ yếu đối với Trung Quốc còn nguy hiểm hơn Mỹ, không phải vì hình thái, xét lại và chế độ xã hội mà vì Liên Xô có sự uy hiếp hiện thực đối với sự an toàn của Trung Quốc lớn hơn Mỹ rất nhiều. Sự tranh luận về hình thái ý thức xã hội, nói về phía Trung Quốc thuần túy là sản phẩm của cách mạng văn hóa. Người Trung Quốc xóa bỏ thành kiến với chủ nghĩa xét lại, dễ hơn xóa bỏ lòng nghi ngờ với chủ nghĩa tư bản. Cuối thập kỷ 70, Trung Quốc kết thúc cách mạng văn hóa, bắt đầu dẹp bỏ rối loạn trở lại đúng đắn thì hình tượng kẻ thù của xét lại Liên Xô cũng tự động tiêu tan. Đó có thể coi là một cơ hội để hai nước bắt đầu tiếp xúc và đối thoại. Không ngờ, lúc đó Brezhnev lại tăng thêm hai trở ngại mới. ủng hộ Việt Nam giúp đỡ giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Và trực tiếp tiến công Afghanistan, hình thành thế bao vây hình chữ C đối với Trung Quốc. Trong tình hình không có hy vọng hòa hoãn với Liên Xô, đảng không thể không kế thừa chiến lược quốc tế của những năm cuối đời Mao Trạch Đông. Liên hiệp với Mỹ để cùng ngăn chặn dã tâm bành trướng của Liên Xô. Phương pháp này quả nhiên đem lại hiệu quả. Qua việc đảng sang thăm Mỹ đầu năm 1979, Liên Xô giữ thái độ im lặng khi Trung Quốc tấn công đánh phá Việt Nam. Nên đã không làm cho sự việc phát triển thành xung đột trực tiếp Trung Xô. Đảng tuy nổi tiếng là có thái độ cứng rắn với Liên Xô, nhưng cũng như Lưu Thiếu Kỳ ông luôn cho rằng giữ hòa bình với Liên Xô là rất quan trọng. Công cuộc hiện đại hóa vừa phát động, điểm căn bản trong chiến lược của đảng đối với Liên Xô là làm hòa dịu tình hình căng thẳng, phòng chiến tranh nổ ra. Trung Quốc không có nhu cầu đỏ tài cao thấp với Liên Xô về quân sự, chỉ cần có một hoàn cảnh bên ngoài hòa bình ổn định để chuyên tâm vào xây dựng hiện đại hóa. Cải thiện quan hệ với Liên Xô còn có một ý nghĩa quan trọng nữa. Có thể làm cho Trung Quốc không vì sự uy hiếp của Liên Xô mà quá phụ thuộc vào Mỹ. Như vậy, trên vũ đài quốc tế Trung Quốc càng có mảnh đất rộng để hoạt động. Trên thực tế, từ sau nguy cơ năm 1979 bắt đầu thập kỷ 80, quan hệ Trung-Xô liền xuất hiện dấu hiệu hòa hoãn. Tùy giữa Liên Xô và Trung Quốc còn một món nợ lịch sử lớn, hệ nhắc tới là dễ công phẫn. bình đảng xuất phát từ hiện thực chỉ yêu cầu Liên Xô bỏ sự uy hiếp với biên giới Trung Quốc trở về trạng thái của thập kỷ 50 là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Yêu cầu này là rất thấp Liên Xô chỉ cần thu hẹp giã tâm bá quyền một chút là thực hiện được. Liên Xô một mực muốn cùng Mỹ tranh giành bá quyền toàn cầu, nhưng thực lực kinh tế của họ rõ ràng không bằng Mỹ, nên sẽ có ngày họ không trụ nổi. Do chiến tuyến đối ngoại kéo quá dài nên tiến vào thập kỷ 80, Liên Xô dần dần lộ rõ thực chất ngoài mảnh trong rỗng. Nền ngoại giao hòa bình và việc cải cách độ chính của Trung Quốc vốn cũng cùng là nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô có lẽ ít nhiều đã gợi mở cho Liên Xô. Chiến lược bỏ hết sức vào phát triển của Trung Quốc so với chiến lược bỏ hết sức vào khuếch trương đối ngoại, thì cái nào cần chọn lựa hơn? Trong cao trào cải cách của các nước xã hội chủ nghĩa trong thập niên 80, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Tiểu Bình đã dẫn đầu. Năm 1982, cải cách ở nông thôn đã bước đầu có hiệu quả. Trong lúc đó, Hoạt động mộ dịch trung xô bắt đầu khôi phục trở lại từ năm 1982 đến 1986, Buôn bán giữa hai nước tăng lên bảy lần. Lợi ích do cải cách đem lại càng có sức hấp dẫn hơn món thịt bò xào khoai tây, mà Khrushchev nói năm nào rất nhiều. Ông Anh cả ngày trước bỗng thấy chú em lớn châu Á có nhiều cái để học tập. Năm 1985, Gorbachev lên cầm quyền, đã mở đầu việc cải cách. Và ông chủ mới của Điện Kremlin còn đi xa hơn tổng thiết kế xưa của Trung Quốc nhiều. Hai nước đều đi theo con đường cải cách cùng xét lại chuyện cũ và từ bỏ những tệ hại của thể chế cũ. Dù cách nghĩ không giống nhau, nhưng cũng đã mở đường cho việc xóa bỏ tinh thần thù địch trong hơn 20 năm. Theo ý đảng chỉ cần Liên Xô không tạo ra căng thẳng ở biên giới, từ bỏ sự uy hiếp đối với Trung Quốc, thì không cần cò kè đến chuyện gì khác, hãy cứ làm tốt công việc của mình đi đã. Nhưng Mỹ thì lại rất muốn làm suy yếu Liên Xô, vậy hãy để cho Mỹ đi cò kè với Liên Xô. Sự uy hiếp và ưu thế của Liên Xô đều dựa vào lực lượng quân sự. Điều đó sẽ bị làm giảm qua các cuộc mặc cả về đề tài giảm vũ trang kéo dài giữa Liên Xô và Mỹ. Liên Xô không còn là uy hiếp với Mỹ thì sự uy hiếp của họ với Trung Quốc cũng không tồn tại nữa. Xét về phía Liên Xô, đã đồng ý kết thúc chiến tranh lạnh với Mỹ thì còn cần gì đối kháng với Trung Quốc nữa. Do đó, trong vấn đề cải thiện quan hệ với Trung Quốc, Liên Xô tỏ ra chủ động. Đầu năm 1986, Liên Xô đề xuất kiến nghị để các chuyên gia Liên Xô quay trở lại Trung Quốc đặng không tỏ ra vô vập. Tháng 7, Góc Bé Chốt lại đưa ra quả bóng màu, biểu thị rằng phía Liên Xô đồng ý lấy dòng chính của Hắc Long Giang làm đường phân chia biên giới giữa hai nước. Liên Xô sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào cùng với phía Trung Quốc thảo luận về việc tạo ra không khí láng giềng tốt ở bất kỳ cấp nào. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa, biên giới Trung Sô sẽ trở thành một khu vực hòa bình và hữu nghị. Với biểu thị đó của Gok Bét Chốt, Đặng tỏ ra hoan nghênh một cách thận trọng. Hoan nghênh vì nó có điểm mới, hiếm có trong hơn 20 năm nay. Thận trọng vì Đặng nghe thấy ở bộ ngoại giao Liên Xô một giọng điệu khác. Do đó, Đặng lại đưa quả bóng lại phía sân của Liên Xô thông qua giới báo chí, nói cho Liên Xô biết. Tiền đề để cải thiện quan hệ là trừ bỏ 3 trở ngại lớn giữa Trung Sô. Một là Liên Xô rút quân ra khỏi Mông Cổ và biên giới Trung Sô, hai là rút quân khỏi Afghanistan, ba là Đốc Thúc Việt Nam rút đội quân nhà Phật ở Campuchia. Trong cuộc nói chuyện vào tháng 7, Gok Bechok tuyên bố Liên Xô đang nghiên cứu rút số lớn quân khỏi Mông Cổ và hứa trước cuối năm 1989 sẽ rút 6 trung đoàn ra khỏi Afghanistan nhưng không đề cập tới vấn đề Campuchia. Tư thế của đảng rất cao. Ông nói chỉ cần Liên Xô từ bỏ ba trở ngại thì dù ông đã 82 tuổi không còn nhiệm vụ đi thăm nước ngoài nữa. Ông cũng vui lòng phá lệ tới bất cứ nơi nào của Liên Xô để gặp bé Bechop thực hiện việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tháng 5 năm 1989, đảng Tiểu Bình 86 tuổi đã gặp mặt Gok Bechop 59 tuổi. Nhưng không phải ở một nơi nào thuộc Liên Xô mà ở Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc từ năm 1961, những người lãnh đạo hai đảng đã ngừng tiếp xúc trên thực tế đến lúc đó cũng gần 30 năm rồi. Đảng kiến nghị lợi dụng dịp hội ngộ đó để tuyên bố việc bình thường hóa quan hệ trung-sô. Nhưng để tạo ra quan hệ tốt cho tương lai, đảng đã nói thẳng với góc bé chốt về những món nợ cũ giữa hai nước không hề khách khí. Từ việc nước nga xa hoàng sâm chiếm 150 vạn km vuông lãnh thổ Trung Quốc tới việc bao vây chiến lược đối với Trung Quốc. Để chứng minh rằng trong lịch sử người chiếm lợi nhiều nhất từ Trung Quốc ngoài Nhật Bản thì tới nước Nga Mà trong gần 30 năm nay, người tạo nên mối uy hiếp chủ yếu với Trung Quốc lại là Liên Xô Đây không phải là sự tố cáo đặng tuyên bố, ông nói những điều đó không yêu cầu phải trả lời Cũng không yêu cầu biện luận chỉ là để các đồng chí Liên Xô biết Trung Quốc nhận thức quá khứ như thế nào? Trong đầu người Trung Quốc nghĩ vấn đề gì? Như vậy có lợi cho việc làm rõ khái niệm mở ra tương lai? Trung Quốc đồng ý kết thúc quá khứ, nhưng không quên mọi nỗi khuất ngục của quá khứ là để suy nghĩ về tương lai. Tương lai sẽ như thế nào? Điều này còn xem các đồng chí Liên Xô sẽ như thế nào. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Tam giác lớn của thế giới Không chỉ một lần Đảng Tiểu Bình nói tới tam giác lớn của thế giới, một lần ông nói với người bạn Nhật Bản Trên thế giới, người ta đang bàn bạc về tam giác lớn của thế giới. Nói thẳng thắn, lực lượng của chúng tôi ở góc này của tam giác còn quá mỏng yếu. Đó không phải là phủ nhận sự tồn tại của tam giác mà là cảm thấy Trung Quốc ở góc này của tam giác còn phải cố gắng nhiều. Một lần khác ông nói với các đồng chí mình, trên thế giới, đang nói tới tam giác lớn sô mỹ chung. Chúng ta không dùng cách nói đó. Chúng ta đánh giá tỉnh táo về sức mạnh của mình, nhưng chúng ta tin rằng Trung Quốc có sức nặng đầy đủ trong công việc quốc tế. Sức nặng của Trung Quốc từ đâu tới? Có phải do diện tích đất đai lớn, nhân khẩu đặc biệt đông đảo, Có đông bè bạn thuộc thế giới thứ ba ủng hộ? Những nhân tố đó dù có là nguyên nhân cũng chưa phải là chủ yếu. Chủ yếu là người Trung Quốc trước kia là Mao Trạch Đông, đặc biệt là Đảng Tiểu Bình, hiểu được bí quyết giải quyết quan hệ giữa các nước lớn, tinh thông, nguyên lý, tam giác học. Chỉ nói về quan hệ song phương, không kể là giữa Trung Mỹ hay Trung Xô, đảng đều chủ trương hòa vi quý. Hòa hảo với Mỹ có lợi cho chính sách cải cách mở cửa, có thể nhận được nhiều mối lợi từ phương Tây. Hòa dịu với Liên Xô có thể làm giảm sức ép biên phòng, tránh được chiến tranh bùng nổ yên tâm xây dựng bốn hiện đại. Vì vậy đảng chủ trương vừa cải thiện quan hệ với Mỹ, vừa cải thiện quan hệ với Liên Xô. Nhưng từ chối làm vật phụ thuộc hoặc liên minh với bất kỳ siêu cường nào. Cuối thập kỷ 70, để chống lại Liên Xô, đảng đã kế thừa chiến lược của Mao truyền từ chống hai nước sang chống một nước chủ động xích lại gần Mỹ. Nhưng trong khi giao hảo với Mỹ, đảng cố sức tránh đứng hẳn vào tập đoàn với Mỹ. Ngày trong tuần trăng mật năm 1979, ông cũng vẫn dành sự linh hoạt cho mình. Thí dụ, khi họp bàn với Tổng thống Carter, ông chủ trương hai nước Trung Mỹ nên phối hợp hành động kiềm chế Liên Xô. Nhưng cho rằng không cần thiết lập liên minh chính thức. Hội nghị người đứng đầu hai nước thành công nên tuyên bố rộng rãi cho thế giới biết. Đảng chọn hình thức ra thông cáo báo chí chung chứ không chọn hình thức tuyên bố chung của hai người đứng đầu. Như vậy, để tỏ ra có phần nào phi chính thức và ít sức ràng buộc. Đảng biết rằng giao dịch với Mỹ cần có một độ nhất định. Sau tuần trăng mật cần phải lạnh nhạt một chút. Để thay đổi cảm giác sai lầm của Mỹ cho rằng Trung Quốc không có gì đáng kể Trung Quốc phải cầu cạnh Mỹ. Từ đầu thập kỷ 80, đảng không ngừng tỏ thái độ không hài lòng đối với hiện trạng quan hệ Mỹ-Đài Loan. Sau khi Reagan lên làm Tổng thống, phía Trung Quốc nhiều lần khiển trách Mỹ đã bán vũ khí cho Đài Loan. Thậm chí còn dọa sẽ hạ thấp cấp quan hệ giữa hai nước nếu Mỹ vẫn không thay đổi lập trường. Năm 1982, đảng còn nói với giới báo chí. Vấn đề Đài Loan là một trở ngại lớn trong quan hệ Trung-Mỹ. Khi Michael Wallace hỏi ông xem Mỹ nên có hành động gì trong vấn đề này, Đặng nói có thể khuyến khích Đài Loan tiến hành giao lưu trên ba mặt với lục địa tạo điều kiện để đàm phán về thống nhất đất nước. Mặt khác không thể để quá lâu, đề phòng trở lại trạng thái đối địch trước kia. Sau sự kiện ngày 4 tháng 6, quan hệ Trung-Mỹ xuống tới mức thấp nhất. Đặng rất căm giận trước việc các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ trừng phạt Trung Quốc đã khiến trách mạnh mẽ, không hề tỏ ra sợ hãi. Nửa năm sau, sự việc nhạt dần, Đảng lại cảm thấy quan hệ Trung-Mỹ cần phải tốt lên và nhờ đại sứ của Tổng thống Mỹ truyền tới ca tơ lòng thành thật của ông. Ở phương Đông có một ông già Trung Quốc rất quan tâm đến việc cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Mỹ. Đảng thấy được ý nghĩ của Mỹ Trung Quốc vì lợi ích của chiến lược chống Liên Xô nên có thể bỏ qua vấn đề Đài Loan. Ông cảnh cáo các bạn Mỹ không nên lợi dụng quan hệ bè bản để chèn ép Trung Quốc. Trung Quốc tại sao phải chống Liên Xô? Chỉ vì Liên Xô uy hiếp an toàn của Trung Quốc, sự thực bắt đầu từ thập kỷ 80, sự uy hiếp của Liên Xô với Trung Quốc dần dần giảm đi còn giữa Mỹ và Liên Xô mới thực sự có cãi vã lớn. Xuất phát từ nhu cầu chiến lược Mỹ đã đơn phương kiềm chế Liên Xô, việt Trung-Mỹ Liên Hiệp để chống Liên Xô không còn ý nghĩa lớn nữa. Mỹ dựa vào cái gì để chơi con bài Liên Xô với Trung Quốc, chẳng lẽ Trung Quốc không thể chơi con bài Liên Xô với Mỹ? Đến giữa thập kỷ 80, xu thế hòa hoãn Trung Sô càng rõ rệt cuối cùng đảng đã chơi con bài này, bắt đầu tìm điều kiện hòa giải với Liên Xô. Tháng 10 năm 1988, đảng tuyên bố hai nước Trung Sô sẽ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên từ 30 năm nay vào năm 1989. Một số quan chức ngoại giao phương Tây chú ý thấy, đảng đã chọn thời điểm trước mấy tháng để công bố về hội nghị thượng đỉnh Trung Sô không phải là ngẫu nhiên. Không tới một tháng nữa, sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trung Quốc đưa ra tuyên bố đó là để tỏ cho người lãnh đạo sắp tới của Mỹ thấy Trung Quốc dự định sẽ phát huy mạnh mẽ tác dụng trên mặt ngoại giao, không thể chơi con bài Trung Quốc được. Tháng 5 năm 1989, khi chính thức gặp Gok chốp ở Bắc Kinh, đảng đề nghị nhân dịp này tuyên bố bình thường hóa quan hệ trung sô. Lúc đó, có người lo lắng, sau khi Trung Quốc và Liên Xô có quan hệ tốt với nhau, có thể hình thành một tập đoàn cộng sản mới uy hiếp phương Tây hay không? Nixon, người đã hiểu Trung Quốc nói quả quyết. Điều đó không có khả năng, đặng cần cải thiện quan hệ Trung Xô, nhưng không thể khôi phục tình hình của thập kỷ 50, không thể trở lại làm người em lớn của Liên Xô. Trừ phi Trung Quốc hoàn toàn vứt bỏ phương Tây, nếu không thì quyết không thể ngả vào lòng người láng giềng phương Bắc đó được. Phần trên đã nói đặng mấy lần đề cập tới tam giác lớn thế giới, đều ở thời kỳ giữa thập kỷ 80. Lúc đó, qua cải cách thực lực của Trung Quốc tăng lên nhiều, hình tượng Trung Quốc cũng đã khác đảng quyết định thực hiện sự chuyển biến về chiến lược ngoại giao. Ông nói, có một thời gian trước kia, để đối phó với sự uy hiếp của Liên Xô chúng ta đã thực hiện chiến lược một tuyến, tức là một tuyến từ Nhật Bản qua châu Âu đến Mỹ. Này chúng ta thay đổi chiến lược đó, đó là một sự chuyển biến to lớn. Chuyển biến đó tức là thoát ra khỏi lòng của Mỹ, rồi sẽ ngả vào đâu? Không phải là lại ngả vào lòng Liên Xô, mà là đứng riêng, độc lập tự chủ, không làm mất lòng ai, không dựa dẫm vào ai. Đặng hiểu rõ trong tam giác Trung Mỹ xô góc của Trung Quốc tương đối mỏng yếu. Dù Trung Quốc dựa vào bên nào cũng chỉ có thể đóng vai trò một người bạn nhỏ hoặc một người anh em nhỏ tự mình mất rất nhiều chủ động lại có thể trở thành con bài trong tay người khác. Ngoài ra còn có hai điều bất lợi lớn. Tất sẽ làm mất lòng một phía, không dừng chuốc lấy kẻ thù tất sẽ mất bè bản trong thế giới thứ ba, làm cho mình trở thành cô lập. Kết quả là nếu chỉ muốn ngả vào lòng người khác thì thế sự xoay vần, nếu kẻ đó đứng không vững, bị sụp đổ thì mình lại càng cô lập. Đảng hiểu được nguyên lý tam giác, trong một hệ thống nếu chỉ có hai cực sẽ thường hình thành cục diện bế tắc xuất hiện thế tam giác thì sẽ có cục diện sống động và luôn luôn có lợi cho kẻ tham gia sau. Nếu dựa vào một phía nào đó, thì tam giác sẽ biến thành hai cực có kéo với cực bên kia coi như cột mình vào chiến xa của người khác bị động khắp nơi, phải cầu cạnh người khác. Ngược lại, không dựa vào ai, giữ khoảng cách đều với hai cực kia, bản thân sẽ có địa vị độc lập mà hai bên đều phải làm thân với Trung Quốc ở trung gian. Lúc đó, nếu cần tỏ thái độ với một phía chỉ cần ngả một chút về phía kia là được. Hoàn toàn linh hoạt nắm quyền chủ động trong tay mình thì người khác không chơi được con bài Trung Quốc mà Trung Quốc lại có thể tùy lúc chơi một trong hai con bài. Không dựa vào một phía nào, về hình thức thì thấy như là trở về với lập trường cũ chống cả hai siêu cường. Có thể nói như vậy, song có điều phương thức đã hoàn toàn khác, không còn như trước kia, dùng biện pháp chống bá quyền kém thông minh là đối kháng, đoạn giao thù địch với cả hai bên hoàn toàn không có lợi cho mình. Mà là lấy việc cải thiện quan hệ với cả hai bên làm tiền để ai bá quyền thì chống người đó. Việc chống như vậy sẽ làm mất lòng người đó, nhưng không sao, họ không làm gì được vì họ không dễ để anh chạy hẳn sang phía bên kia. Như thế gọi là không làm mất lòng ai, đều cải thiện quan hệ, không dựa vào ai, giữ khoảng cách nhất định kết quả là không sợ ai ai có sai lầm đều dám phê phán. Lập trường đứng giữa ai bá quyền thì chống người đó, giữ tín nghĩa chủ trì công lý còn có một cái lợi lớn. Có thể đoàn kết mọi nước bất mãn với chủ nghĩa bá quyền xung quanh mình. Như vậy sẽ tăng cường được địa vị quốc tế của Trung Quốc tăng thêm quyền phát ngôn của Trung Quốc trên quốc tế. Kết quả là Trung Quốc vốn là một góc mỏng yếu, sẽ trở nên rất hùng hậu. Paul Kennedy, nhà nghiên cứu về lịch sử hưng suy của các nước lớn nhận thấy. Tầm quan trọng của vai trò độc lập thực sự của Trung Quốc trong hệ thống quốc tế ngày nay và tương lai được tăng cường rất nhiều do phong cách mà họ đã biểu hiện trong việc giải quyết mối quan hệ với các nước lớn khác. Trung Quốc thường coi thường những yêu cầu và mong muốn của các siêu cường, nhưng trong một số trường hợp hành động của họ lại gây bất ngờ cho người khác. Dù nhược điểm của họ rất dễ thấy, nhưng chưa bao giờ họ tỏ ra là hoàn toàn ngả theo và khuất phục trước Moscow và Washington. Do tất cả những điều đó, Trung Quốc có một địa vị độc đáo trên thế giới. Kỳ thực căn cứ vào sức nặng của Trung Quốc trên một ý nghĩa nhất định họ là một siêu cường quốc dự bị. Nhưng không phải là một siêu cường quốc học theo kiểu Liên Xô hoặc Mỹ, mà là một siêu cường quốc phản ánh địa vị độc đáo của Bắc Kinh trong nền chính trị toàn cầu. Hãy để cho quá khứ qua đi, như thế không có nghĩa là quên quá khứ, nhưng cần chú ý mở ra tương lai. Trong nô lực ngoại giao của đảng Tiểu Bình, quan hệ Trung-Nhật chiếm một địa vị đặc biệt trên một mức độ nhất định thậm chí có tầm quan trọng vượt hơn cả việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ và quan hệ Trung-Sô. So với Trung-Mỹ và Trung-Sô, những điểm chung giữa Trung-Nhật có nhiều hơn. Giữa Trung-Sô có thời gian xung đột biên giới trên mấy ngàn cây số, giữa Trung-Mỹ có vấn đề rất nhảy cảm là Đài Loan. Về phía Nhật, họ có sự tranh chấp bốn hòn đảo phía Bắc với Liên Xô, với Mỹ tuy có hiệp ước an toàn, nhưng cạnh tranh kinh tế, nhất là cọ sát về thương mại càng ngày càng nghiêm trọng. Hai vấn đề đó đều không dễ giải quyết. Giữa Trung Quốc và Nhật Bản chỉ có một đảo điếu ngư không có gì là quan trọng lắm, đẳng đã dùng biện pháp khéo léo là cùng nhau khai thác để vượt qua trở ngại đó. Nhật Bản tuy là cường quốc kinh tế, nhưng sau chiến tranh, địa vị chính trị trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế vẫn là địa vị của một nước chiến bại. Nhật Bản muốn thay đổi hiện trạng đó thì không thể coi nhẹ Trung Quốc một trong năm ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Tháng 10 năm 1978, Đặng Tiểu Bình sang thăm Nhật Bản để trao đổi văn bản ký kết điều ước hòa bình hữu hảo Trung Nhật. Trong khi hội kiến Nhật Hoàng, Đặng nói một câu. Điều ước Trung Nhật có thể có một ý nghĩa sâu xa vượt khỏi dữ liệu của chúng ta. Đối với Trung Quốc, Nhật Bản không tạo nên sự uy hiếp như Liên Xô, đồng thời lại có tiềm lực hiện đại giống như Mỹ. Việc hữu hảo Trung Nhật vừa có tác dụng kiềm chế Liên Xô, vừa khiến cho Trung Quốc không vì nhu cầu hiện đại hóa mà phải quá dựa vào Mỹ và phương Tây. Năm 1972, Trung Quốc lập quan hệ ngoại giao với Mỹ sớm hơn với Nhật Bản một bước. Nhưng sau này, việc bình thường hóa quan hệ Trung-Nhật lại đi trước việc bình thường hóa quan hệ Trung-Mỹ. Năm 1978, ba tháng trước khi sang Mỹ, Đặng đã đem tới Nhật tin tức về chủ trương cải cách mở cửa của Trung Quốc. Trong thời gian thăm Nhật, hai bên Trung-Nhật đều tỏ ra rất có hứng thú với việc hợp tác kinh tế kỹ thuật Trung-Nhật. Nhật Bản hầu như đã chờ đợi từ lâu người khách hàng to lớn là Trung Quốc. Điều đó rõ ràng là một kích thích với Mỹ. Lúc đó, việc bình thường hóa quan hệ Trung-Mỹ còn một chặng đường dài nữa. Mọi nước tư bản phát triển đều hy vọng đáp chuyến tàu đầu tiên tới thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Nước Mỹ sao có thể để cho đối thủ cạnh tranh ở Thái Bình Dương nhanh chân tới trước? Việc giao hảo với Nhật Bản khẳng định là một nước cơ quan trọng để Trung Quốc nắm quyền chủ động trong quan hệ tam giác Trung-Mỹ-Nhật và giải quyết quan hệ với Mỹ. Dù quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ thậm chí với tất cả phương Tây bế tắc, chỉ cần giữ được sự hợp tác với Nhật thì Trung Quốc vẫn có con đường ngỏ để học tập và nhập kỹ thuật của bên ngoài. Tính món nợ lịch sử có lợi nhiều nhất cho Trung Quốc thì đứng đầu là Nhật Bản, rồi đến nước Nga Sa Hoàng và sau đó là Liên Xô. Song Nhật Bản từ sau đại chiến, không còn chiếm một tấc đất nào của Trung Quốc nữa. Mà Liên Xô thì nợ cũ chưa trả một chút gì, lại mắc thêm nợ mới, là tạo nên sự uy hiếp lớn nhất với Trung Quốc. Giữa Nhật Xô cũng có nợ với nhau, đó là bốn hòn đảo phía Bắc. Giữa Trung-Nhật trên phương diện cùng đối phó với Liên Xô cũng có sự cần thiết không kém giữa Trung-Mỹ. Nhật tuy không muốn đối địch với Liên Xô, nhưng việc họ trở thành một đồng minh với Trung Quốc trong mặt trận chung chống Liên Xô vào giữa thập kỷ 80 về trước là không thành vấn đề nữa. Năm 1978, khi đảng tham Nhật lần đầu trong nghi thức đón tiếp ở nhà khách quốc gia có 28 đại sư các nước ở Nhật tham gia. Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, Nhật không mời đại sứ Liên Xô. Đảng lợi dụng diễn đàn Nhật Bản giải thích về điều khoản chống bá quyền trong điều ước. Ngoài việc tự ràng buộc đối với hai bên Trung Nhật còn gồm cả việc phản đối hành động bá quyền của bất kỳ nước nào. Trước nhà báo các nước đảng nhấn mạnh chống chủ nghĩa bá quyền là hạt nhân của điều ước hữu hảo Trung Nhật. Ba tháng sau, để kiềm chế hành động bành trướng của Liên Xô ở Nam Á, đảng sang thăm Mỹ. Trên đường về, đảng lại ghé thăm ngắn ngày tại Nhật Bản, nhấn mạnh một lần nữa với những người lãnh đạo Nhật về vấn đề chống bá quyền, và sau đó mới có cuộc đánh chiếm bất hợp pháp với Việt Nam. Đảng hy vọng giữa hai nước Trung Nhật đời đời con cháu sẽ hữu hảo với nhau, không chỉ trong thế kỷ 20 mà còn nghĩ tới mấy thế kỷ sau. Những điều kiện có lợi về mặt này không ít. Thí dụ, hai nước đều thuộc châu Á, là hàng xóm láng giềng cách nhau một dải nước. Đều là giống da vàng, thuộc hệ thống văn hóa phương Đông, có hơn 2.000 năm qua lại hữu hảo trong lịch sử. Đảng rất chú ý lợi dụng những tài sản nhân văn quý giá đó để phát triển quan hệ chung Nhật. Thí dụ, trong thời gian thăm Nhật, Đảng đã đặc biệt bố trí một chuyến đi thăm ngôi chùa ở thành phố Nga và nhận lời cho phép một vị hòa thượng trụ trì ở đó về nước thăm gia đình. Sau đó, trong quá trình hợp tác giao lưu kinh tế giữa hai nước Trung Quốc một mặt áp dụng biện pháp hữu hiệu để ngăn hàng hóa Nhật ồ tràn vào Trung Quốc. Mặt khác lại sẵn sàng đón kỹ thuật cao và vốn liếng của Nhật. Năm 1988, Nhật Bản cho Trung Quốc vay 800 tỷ yên, đảng kinh ngạc trước số tiền lớn đó và thân gửi lời cảm tạ tới Thủ tướng Nhật. Đây có thể là lần đầu tiên đảng gửi lời cảm tạ tới một nguyên thủ nước ngoài. Quan hệ Trung-Nhật không phải là không có trở ngại, trở ngại tiềm tàng lớn nhất là chiến tranh Trung-Nhật đã gieo vào lòng nhân dân hai nước những dấu ấn sâu sắc. Nhân dân Trung Quốc rất khó xóa đi tình cảm thù địch đối với hành động đốt phá giết người của Nhật. Xong, trở ngại đó nhờ đảng xoay truyền, lại trở thành nhân tố có lợi cho việc phát triển quan hệ Trung-Nhật. Trong thời gian thăm Nhật, khi hội kiến với Nhật Hoàng, các quan chức chính phủ Nhật rất sợ ông trực tiếp truy cứu trách nhiệm của Nhật Hoàng đối với chiến tranh. Đặng nắm được tâm lý đó, ông không làm như đối với Góc Bé Chốt, kể hết mọi tội lỗi của Sa Hoàng và Liên Xô đối với Trung Quốc mà áp dụng một phương pháp có sức chinh phục hơn. Trong khi Nhật Hoàng chưa đề cập tới quá khứ thì ông đã nói trước một cách rất sảng khoái. Hãy để những sự việc của quá khứ qua đi, chúng ta từ nay về sau nên nhìn về phía trước. Phong độ không kể lại những hiểm khích cũ khiến tội nhân chiến tranh trước kia rất cảm động. Đặng lập tức chiếm ưu thế. Trong bài nói. Nhật Hoàng đã bất ngờ bỏ đoạn chuẩn bị sẵn, thay vào bằng việc nêu lên những sự việc bất hạnh nhằm biểu thị sự hối lỗi. Sau đó, trong lời chúc rượu, Thủ tướng Nhật cũng chủ động bổ sung vào bài chuẩn bị sẵn tỏ ra lấy làm tiếc về chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Đó là hiệu quả mà Đặng muốn đạt tới. Chiến tranh xâm lược Trung Quốc của Nhật đã đem lại tổn thất không thể nào lường hết cho Trung Quốc riêng về người Trung Quốc đã mất mấy chục triệu sau chiến tranh trung quốc giữ tư thế không đòi nhật bồi thường ngày nay hai nước giao hảo lại rất đại độ không nêu lại hiểm khích cũ như vậy đã tạo nên cho trung quốc một ưu thế về tình người người trung quốc đã kết bạn với tội nhân chiến tranh cũ trong tâm lý người nhật có cảm giác hổ thẹn đặng biết rằng điều đó có lợi cho việc phát triển quan hệ hữu hảo trung nhật ngày nay tuy trung quốc cần có sự giúp đỡ của nhật để thực hiện hiện đại hóa nhưng trước kia nhật bản đã mắc một món nợ tình người đối với trung quốc Hãy để cho quá khứ qua đi, không có nghĩa là quên quá khứ. Đảng biết rằng muốn cho quan hệ hữu hảo Trung-Nhật được gìn giữ thì một điều kiện rất quan trọng là không được làm thay đổi sự thật lịch sử về việc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Cho nên, sau khi quan hệ hai nước được bình thường hóa, Đảng không quan tâm lắm tới những sự kiện như đảo điếu ngư. Nhưng có tinh thần cảnh giác cao trước việc phục hồi chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Trung Quốc đã từng kháng nghị nghiêm trình việc Bộ Giáo dục Nhật Bản chữa lại sách giáo khoa, phủ nhận sự thực lịch sử về việc Nhật đã xâm lược Trung Quốc. Năm 1985, các thành viên nội các của Nhật đến viếng đền thờ các tội phạm chiến tranh, đảng đã gián tiếp nghiêm khắc đề xuất lời cảnh cáo. Học sinh đại học ở Bắc Kinh Tây An đã tổ chức du hành thị uy trước và sau ngày 18 tháng 9 để kháng nghị chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, đảng không hề phê bình học sinh đã gây dối. Năm 1987, Quỹ Quốc phòng Nhật Bản vượt quá mức quy định là 1%, Đảng cũng rất nhạy cảm cảnh giác trước việc phục hồi chủ nghĩa quân Việt. Đương nhiên có xuất phát từ việc duy trì hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng chủ yếu không phải là sợ Nhật Bản lại xâm lược Trung Quốc mà không để cho Nhật chối tuột tội ác xâm lược Trung Quốc. Đảng không ngừng nhắc nhở các bạn Nhật Bản không nên quên bài học đau đớn của quá khứ. Ông biết rằng, muốn làm cho Nhật Bản trở thành vô hại với Trung Quốc và lại là một người bạn dễ nắm được thì phải buộc họ gánh món nợ tình người đối với cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, buộc họ có cảm giác hổ thẹn với Trung Quốc. Không có quan hệ giữa hai nước nào như quan hệ Trung Nhật. Một mặt thân mật hữu hảo, hợp tác với nhau, coi nhau như bè bạn. Mặt khác, Trung Quốc lại có thể không kiêng nể gì, thông qua mọi phương thức để khiển trách những tội ác tày trời mà chủ nghĩa quân phiệt Nhật đã phạm phải ở Trung Quốc. Hai mặt đó chi phối lẫn nhau, khiến trách quá khứ là để mở ra tương lai. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 21 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.